Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Chân trời gốc bể Chương 3 Buồn vui thất thường Ánh mắt Lâm quân giật như có ma lực nào đó Khiến tim tôi lay động Không biết lấy can đảm từ đâu Tôi lại hỏi một câu vốn dĩ không dám hỏi Lâm tiên sinh là con một phải không? Phải Anh ta hơi thả lòng người Lơ đãng tựa vào thành sofa Dừng dưng nhìn tôi Anh ta không có anh em Điều đó khiến tôi thầm thở phào May mà không có Nếu không tôi buộc phải từ bỏ công việc khó khăn lắm mới kiếm được Nhưng liệu có chuyện Con riêng lưu lạc bên ngoài Ví dụ Trần Lăng là con riêng của bố anh ta Từ nhỏ đã bị đưa vào cô nhi viện Hai anh em rất giống nhau Do hoàn cảnh khác nhau Nên đường sống hoàn toàn khác nhau Ồ Thật là một đề tài tiểu thuyết hấp dẫn tôi còn đang hình dung tiến triển tiếp theo của câu chuyện thì Lâm Quân giật không biết từ lúc nào đã nghiêng đầu về phía tôi, mặt lộ vẻ đặc biệt hứng thú. Tại sao cô hỏi thế? Thần trí tôi nhất thời để lâu, tôi nói luôn điều vừa nghĩ. Tôi sợ gặp lại một người không muốn gặp. Nụ cười anh ta chưa tắt, anh ta nhíu mắt nhìn tôi, ánh mắt sắc như mũi kiếm đâm vào ngực tôi. Tôi hoảng sợ không dám nói gì nữa quý nhìn chân mình. Hai tiếng đồng hồ dài dằng dặc trôi qua trong sự chờ đợi của chúng tôi, nhưng cuối cùng tôi vẫn chịu đựng được. Cửa mở, giám đốc trương mặt tươi cười tiễn một vị khách. Vị khách đó rất trẻ, chỉ khoảng hơn hai mươi, bộ quần áo màu hạt dẻ không làm dáng vẻ sang trọng và quý phái, trái lại càng tăng vẻ ung dung tự tại. Trên mặt là nụ cười thân thiện, đôi mắt Thẹp dài khi nheo lại, quả thật khiến người ta hồn siêu phách lạc. Lâm quân giật vừa định bước lên nói, khi nhìn rõ vị khách trẻ tuổi đó bỗng ngẩn ra. Y phàm, về nước bao giờ? Quân giật, tôi vừa về, định cho anh một bất ngờ. Người có tên là Y phàm đó nhìn lâm quân giật liền đi đến vỗ vai anh ta, rộng hồ hởi Xem ra hai người không phải quen biết bình thường. Sao lại đến đây? Định đến bàn với giám đốc Trương về vấn đề vay vốn. Lâm Quân giật dừng lại nhìn ông giám đốc cười cười. Không biết lúc nào giám đốc Trương có thời gian cùng ăn bữa cơm đạm bạc. Ông giám đốc còn chưa trả lời, anh chàng tên Y Phạm đó đã cướp lời. Không hề gì, nhưng hai người nên hẹn lúc khác, bây giờ chúng ta tụ tập cái đã. Giám đốc Trương gật liên liệm. Được, được, để lần khác cũng được lâm quân giật đi ngang qua tôi chỉ vào tôi nói thư ký của tôi diêu băng vũ rồi chỉ vào chàng trai người bạn bên mỹ của tôi âu dương y phàm tôi vội chia tay ra âu dương tiên sinh xin chào xin chào anh ta nhìn tôi rất lâu cuối cùng cũng tu lại ánh mắt trong giọng xiêu cợt của lâm quân giật đừng nảy sinh vấn đề với thư ký của tôi người ta đã có chồng Âu Dương y phạm bỏ lại xe của mình trước cửa ngân hàng, ngồi xe của lâm quân giật. Quân giật, anh vay vốn làm gì? Âu Dương tỏ về cực kỳ ngạc nhiên, tựa như đang hỏi, sao mùa hè lại có tuyết? Tôi vừa mở cửa. Tôi vừa mở công ty, cần 50 triệu để quay vòng. Âu Dương há hốc miệng, mãi mới nói thành lời. 50 triệu? Anh đùa gì vậy? Tôi nghiêm túc. Chút tiền mọn đó, cũng đáng để anh phải mời ông giám đốc đi ăn. Như nhớ ra điều gì, anh ta lại hỏi, chẳng phải anh có thẻ huyền kim ở ngân hàng Thụy Sĩ đó sao? Nghe nói tới thẻ huyền kim, ánh mắt tôi đang lơ đã nhìn ra ngoài bỗng khẽ chớp, qua lần kính, bắt gặp ánh mắt kinh thị cố hữu của lâm quân giật. Nhất định anh ta tưởng tôi vừa nhìn thấy hơi tiền đã động lòng. Không phải tôi vừa thấy hơi tiền đã động lòng, mà do xưa nay tôi chưa nhìn thấy ai cầm chiếc thẻ huyền kim nên mới hơi hiếu kỳ. Đó là một loại thẻ tín dụng vô hạn ngạch, không có con số giới hạn, rút bao nhiêu cũng được. Loại thẻ này của các ngân hàng đều màu đen nên gọi là thẻ huyền kim. Sở dĩ gọi là thẻ huyền kim là bởi vì từ cổ chí kim, từ đông sang tây, màu đen vốn là biểu tượng của sức mạnh huyền bí. Còn màu đen ánh hoàng kim là thượng đẳng càng tôn quý tột đỉnh, vẻ hào quang huyền bí, cao sang tột đỉnh của một chiếc thể cũng phù hợp với người sở hữu nó. Người sở hữu chiếc thể cao quý như vậy, cả nước không có bao nhiêu, đâu cần phải vay tiền ngân hàng. Đó là của ông nội, không phải của tôi. Lâm Quân giật nhích mếp, ánh mắt từ gương chiếu hậu quay về con đường đông nghịt phía trước. Cũng thế cả. Khác chứ. Âu Dương y phàm cười. Thôi đi, năm xưa anh tiêu tiền như nước, sao không thấy nói thế? Tôi lại hiếu kỳ nhìn lâm quân sật đang chăm chú lái xe, không ngờ lần này bắt gặp anh chàng Âu Dương qua gương chiếu hậu, đang chăm chú nhìn tôi. Cái nhìn như có lửa đó khiến tôi kinh ngạc và lạng tránh. Đó là cái nhìn không đáng ghét, không ẩn chứa ý đồ, mà đầy vẻ thăm dò thích thú. Cái nhìn như thế, quả thực tôi rất ít gặp, Lâm Quân Giật dừng xe, rộng nghiêm túc Tiền của ông nội và dựa vào ông nội để kiếm tiền là hai chuyện khác nhau Dựa vào sức mình, tôi cũng có thể điều hành công ty tốt Qua lớp cửa kính xe, nhìn thấy biển hiệu công ty, tôi lập tức mở cửa, bước xuống và mỉm cười Âu Dương tiên sinh, Lâm tiên sinh Tạm biệt Âu Dương nhiệt tình vẫy tay với tôi Lâm Quân Giật mặt không chút biểu cảm nhấn gà phóng đi Tôi băn khoăn đứng trước cổng công ty, không thể nào lý giải suy nghĩ của Lâm Quân Giật. Rõ ràng việc rất dễ giải quyết, tại sao anh ta phải lâu tâm khổ tứ đi đường vòng. Hơn nữa, từ giọng điệu xa cách vừa rồi có thể thấy quan hệ giữa anh ta và ông nội hình như không tốt. Thôi, chuyện riêng nhà người ta mình không liên quan, cứ lo làm tốt phận sự là xong. Bận rộn nên thời gian trôi rất nhanh, trước mắt tôi đã đi làm được một tháng. Tôi ngày càng thích công việc này bởi vì cuộc sống trôi qua bình yên. Ngoài công việc, chẳng có gì khiến tôi phải nhọc lòng suy nghĩ. Lâm Quân Giật cũng là người công bằng, không để cảm xúc xen lẫn công việc, càng không tùy tiện nổi nóng, chút giật lên người khác. Sự bình yên dễ chịu đã lâu mới có, khiến tôi bắt đầu hy vọng vào tương lai. Tôi không thể tham gia lớp tại trước buổi tối, học một chuyên ngành nào đó để nâng cao trình độ. Nhưng đêm nào tôi cũng đọc sách về quản lý, kinh doanh, hy vọng có thể là một thư ký toàn diện hơn, biết đâu Lâm Quân giận sẽ thuê tôi suốt đời như những ông chủ Âu Mỹ thường làm. Không ngờ tất cả chỉ là khoảng lặng trước cơn bão. Hôm đó từ trưa, triệu thi ngữ đã liên tục hát hơi, hai mắt xương đỏ, xem ra nếu không phải bị cảm thì là do dị ứng mỹ phẩm, tôi thiên về khả năng thứ hai. Giờ lịch làm việc, hôm nay đúng ngày hẹn giám đốc Trương. Cần cô ta đi tiếp khách cùng với Lâm Quân Giật, xem ra anh ta gặp phiền phức rồi. Cửa văn phòng tổng giám đốc bị đẩy từ bên trong, Lâm Quân Giật đứng tự cửa nói. Cô về nghỉ đi. Nhưng buổi tiếp khách tối nay... Tôi sẽ xử lý. Đợi triệu thi ngữ ra khỏi, anh ta do dự một lát rồi hỏi tôi. Cô có ứng phó được không? Tôi gật đầu... Là một thư ký chuyên nghiệp, chuyện này đâu có gì lạ, chỉ là tôi vô cùng căm ghét. Nhưng còn cách nào khác, tôi có thể từ chối không? lâm quân giật trầm ngâm nhìn tôi, tia thất vọng hiện lên trong mắt. Vậy đi thôi. Khi nói, mặt anh ta tối sầm, hơi thở nặng nề như cố kìm nén cơn giận. Tôi thực sự không hiểu nổi con người đó, tưởng là trợ lý thay thư ký tiếp khách, anh ta nên tán thưởng mới phải. Tôi nhìn đồng hồ, còn 2 giờ nữa mới đến 5 giờ chiều, bây giờ đi hơi sớm. Anh ta nhận ra vẻ bối rối của tôi. Trang phục của cô không phù hợp tiếp khách tối nay, nên thay bộ khác. Tôi lặng lẽ nhìn bộ váy áo đã mặc 3 năm, mặc dù hơi lỗi mốt, nhưng nhìn cũng khá. Nghiêm túc mà vẫn nữ tính, quan trọng nhất là che được chỗ cần che, không để người ta hình dung tưởng tượng. Nhưng anh ta là ông chủ, anh ta nói phải thay, nhất định nên thay. Vậy tôi có thể gọi điện thoại. Anh ta nhìn tôi rất lâu mới gật đầu. Gọi điện cho Liễu Dương, giọng cô rất nhỏ. Băng Vũ, có chuyện gì? Tối nay mình phải làm thêm, có thể về muộn, cậu đi đón tư tư được không? Liễu Dương nói nhỏ. Được, rồi tắt máy, hình như cô đang họp. Nghe giọng Liễu Dương, tôi lại thấy ấm áp vững lòng, những năm qua, Liễu Dương chăm sóc từ từ còn chu đáo hơn tôi. Nếu có người hỏi điều bi thảm nhất đời tôi là gì, tôi sẽ không do so dự trả lời: gặp Trần Lăng. Nếu có người hỏi điều may mắn nhất trên đời tôi là gì, tôi sẽ trả lời: quen biết Trần Lăng. Nếu có người hỏi tôi sợ nhất điều gì, tôi sẽ nói: gặp lại Trần Lăng. Bởi vì tất cả sẽ rối loạn. Có thể đi được chưa? Ồ, vâng Tôi thẳng thốt định thần thu lại nụ cười Sao tôi có thể phân tâm vào lúc không nên phân tâm nhất Tôi gác máy, ngước mắt nhìn Bắt gặp trong mắt đen lạnh như xích Vào xương, tim bỗng run lên Tôi đợi bên dưới Anh ta lạnh lùng ném lại một câu Quay người, rộng còn giận dữ hơn lúc trước Tôi đã làm sai điều gì Chẳng lẽ anh ta cho rằng Tôi không nên sử dụng điện thoại công ty vào việc riêng Người giàu như vậy, chút việc còn con cũng tính toán Xem ra tôi phải bỏ công sức Tìm hiểu tính cách anh ta Nếu không rất có hào hạ ông chủ Buồn vui thất thường này Tôi ngồi trên xe Nhìn từng cửa hiệu lướt qua hai bên đường Nhưng không để ý bên trong trưng bày thứ gì Vốn định nói chuyện với Lâm Quân Giật Nhưng bị thái độ lạnh như băng tuyết Ngàn năm đó đẩy ra xa vạn dặm Lâm Quân Giật là người kỳ quặc Thể hiện ác cảm với tôi ra mặt Sao còn nhận tôi vào làm Lẽ nào anh ta thích năng lực làm việc của tôi? Nói thực, tôi cũng chỉ chăm chỉ hơn người khác chút đỉnh. Còn về năng lực, tôi cảm thấy triệu thi ngữ hơn tôi nhiều. Việc đối ngoại của công ty đều do cô ta đứng ra làm, thay luôn quân giật Thực ra công ty cũng có ban đối ngoại, nhưng do thành lập chưa lâu, phòng nhân sự vẫn chưa tìm được một trường ban có kinh nghiệm, nên vị trí đó tạm thời bị bỏ trống Mọi việc cần ngoại giao đều do triệu thi ngữ trang điểm ngất trời cùng Lâm Quân Giật đi giải quyết. Vừa vào trung tâm thương mại, tâm trí Lâm Quân Giật liền tập trung vào các loại trang phục muôn màu muôn vẻ do các cô nhân viên giới thiệu. Xem kỹ từng bộ váy áo, chẳng hề để ý đến sự có mắt của tôi. Nói chính xác, trước rồi anh ta chưa từng coi tôi tồn tại. Tôi đi theo Lâm Quân Giật, lấy nhìn bóng lưng anh, bị cô nhân viên che đi một phần. Trong tâm trí lại hiện ra cảnh cùng Trần Lang Dạo phố mấy năm trước. Hồi đó cuộc sống của chúng tôi rất khó khăn, đi mua quần áo, giá cả là tiêu chí cân chắc duy nhất, vô số lần bị các bà chủ lườm nguyết. Nhưng sự coi thường của bọn họ có là gì, đằng nào lòng tôi cũng hân hoan. Ôi, những hận, những oán, tất cả những ký ức vẫn rõ ràng trong tôi. Lời thể đã như mây khói bay đi, tôi vẫn ngốc ngách đứng yên chỗ cũ. Một chiếc váy dài màu đen, cổ trễ xuất hiện trước mặt tôi, cắt ngang dòng hủy ức. Tôi cúi đầu che giấu vẻ thất thần của mình, vội vàng đón lấy. Nhìn chiếc váy, tôi thầm thở phào. May không phải loại khuyết cổ quá sâu, không phải loại siêu ngắn. Từ trong phòng thử đồ bước ra, tôi dưỡng sờ nhìn mình trong gương, thiết kế đơn giản vừa đủ tôn lên những đường cong hoàn mỹ của cơ thể, chất liệu tự tầm đến bóng, làm nước da càng thêm trắng tuyết nhất là khoảng da thịt trắng, sữa lộ ra nơi chân cổ và bờ vai trần mạnh rẻ, mái tóc dài chấm lưng bương xã trông đầy vẻ nữ tính, gội cảm nhưng không dung tục. Thảm nào anh ta không chấp nhận thẩm mỹ của tôi, thẩm mỹ của anh ta quả thực không tầm thường. Lớp nhìn lâm quân giật trong gương, vốn niệm quan sắc mặt anh ta, xác nhận một chút, xem anh ta có hài lòng không. Không ngờ bắt gặp đôi chồng đen ra giết. Trong đôi mắt u ẩn đó, không có vẻ miệt thị đối với tấm thân gậy tình. Cũng không thấy khí lạnh ngàn năm, chỉ có vẻ đám đuối ngây dại. Đáng tiếc chỉ thoáng qua, khiến tôi không thể nắm bắt ẩn ý bên trong. Khi tôi quay người đối diện với anh ta, ánh mắt đó đã trở nên băng lạnh. Anh ta đi đến, đưa cho tôi đôi giày cao gót Tôi đi giày, ồ, vừa khít, kiểu dáng cũng là loại trang nhã mà tôi thích. Mắt người này là thước ly chắc, sao lại chuẩn như thế? Ánh mắt ngưỡng mộ không giấu giếm của mấy cơ bán hàng vẫn dừng trên người Lâm Quân Giật không rời một chút. Mặc dù tôi không thích thói phù phiếm của bọn họ, nhưng sức quyến rũ của Lâm Quân Giật đúng là không thể nghi ngờ. Một người đàn ông có ngoại hình trói mắt, có sự nghiệp lại nhẫn lại đưa bạn gái đi mua sắm quan tâm như vậy. Đặc biệt là động tác ký tên quẹt thẻ, đẹp sững sờ. Rõ ràng là chiếc mây rút tiền tự động vô hạn nghịch. Người đàn ông như thế Phụ nữ không thích mới là lạ Nhưng tiếc là anh ta quá lạnh lùng Từ lúc đi vào trung tâm thương mại Đến lúc quê thể Lâm quân giật không nói với tôi một câu Lạnh như có thể đóng băng người bên cạnh Ồ, oh, mà cũng phải Ai bảo người ta là ông chủ Tôi chỉ có thể chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng sự sùng đó Không ngờ Lâm Thiên Sinh không chỉ giỏi do kinh doanh, mà thẩm mỹ thời trang cũng chuẩn như vậy. Tôi định nhịnh anh ta, nhưng lời nói lại đầy hàm ý châm biếm, cũng hy vọng được châm trọng anh ta một lần. Lâm quân giật im lặng một lúc mới trả lời. Thực ra cũng không sành, chỉ vì bạn gái trước đây của tôi rất thích tôi đưa đi dạo phố, lúc mua đồ, luôn hỏi ý kiến tôi, cho nên cũng khá quen. Tôi rất thích cách dùng từ của anh ta, bạn gái. Cậu như thế nghe rất tình cảm, thì ra Uyển Uyển ca ngợi anh ta trung thủy cũng không quá lời, vậy thì vị hôn thê của anh ta nhất định là người hạnh phúc nhất. Tôi mỉm cười nói, xem ra Lâm Tiên Sinh rất yêu cô ấy. Anh ta ngoái đầu liếc tôi một cái, không thừa nhận, cũng không phủ định, nhưng tôi dám chắc, trong ánh mắt thoáng qua đó, ẩn hiện vẻ âu yếm vô cùng kín đáo. Tôi bắt đầu hiếu kỳ, cô gái có thể khiến Lâm Quân giật nặng tình như vậy, không biết hoàn mỹ đến như thế nào. Có lẽ cô ấy là hiện thân của những gì tốt đẹp nhất, cao quý, xinh đẹp, trí tuệ và dịu dàng. Tôi liếc trộm linh anh ta, thì ra trong thế giới này không phải không có đàn ông hoàn mỹ, chỉ có điều các hoàn tử hoàn mỹ đều thuộc về các nàng công chúa cao quý thánh thiện, những cô gái khác chỉ đành ngưỡng vọng. Trường 4. hầm hố đối phó Đi theo lâm quân giật đến một phòng tiệc cao cấp đặt trước trong khách sạn, hánh đèn sáng chói làm tôi không mở được mắt. Không ngờ bốn năm nay tôi vẫn không quen được với thế giới hưởng lạc đèn xanh rượu hồng, không chịu được cuộc vui suốt tháng, chất cười thâu đêm. Cuộc sống xa hoa bao người mơ ước đối với tôi vĩnh viễn chỉ là địa ngục trần gian, không thể nào trốn tránh. Giây phút này, tôi ao ước tìm được một người đàn ông có thể làm chữ dựa cho tôi, để tôi không cần phô ra cái dung tục của mình, nhằm thỏa mãn thú vui, còn dung tục hơn của đàn ông. Nhưng cũng chỉ là giây phút đó mà thôi, sự lừa dối của Trấn Lăng là nỗi đầu vĩnh viễn không nguôi ngoài trong lòng tôi. Tôi đã không thể chấp nhận bất kỳ người đàn ông nào, không thể tin vào những lời thề thốt trong phút mê đắm nhất thời của đàn ông nữa. Tôi và Lâm Quân Giật vừa ngồi không lâu thấy giám đốc Trương với thân hình có dấu hiệu phát phì thong dong đi đến. Lâm Tổng, để anh đợi lâu. Giám đốc Trương Lâm Quân Giật đứng lên tươi cười chia tay. Có việc có cạnh người ta Lâm Quân Giật vốn kêu lạnh cũng phải hạ mình, huống chi là tôi. Xin chào giám đốc Trương Tôi cũng thể hiện nụ cười chuyên nghiệp đã được rèn luyện mấy năm nay tôi lịch sự chia tay ra bát tay ông ta ông ta nắm tay tôi gật đầu cười ánh mắt sau khi dừng năm giây trên mặt tôi lại quét một vòng khắp người tôi rồi mới rời đi ông thu bàn tay béo mẫm về sau khi ông giám đốc an tọa theo lý tôi sẽ ngồi bên ông ta tôi do dự giây lát đang định ngồi xuống thì lâm quân giật rất tự nhiên kéo chiếc ghế đối diện ông ta hơi cúi người với tôi làm một động tác mời cực kỳ tao nhã thấy tôi đã an vị anh ta mới ngồi xuống bên cạnh tôi Có anh ta ở bên, tôi lập tức cảm thấy an toàn, ít nhất cũng không lo đàn ông khi say, không kiểm soát được hai bàn tay của họ. Một trận đối phó, khách khí chán ngắt, bắt đầu trong bữa tối xem ra có vẻ nhiệt tình. Lâm quần Giật uống rất ít, chưa đến nửa ly, từ đầu chí cuối lặng lẽ ngồi bên, nhìn tôi trổ tài xu nịnh ông giám đốc, cùng ông ta cạn từng ly. Tôi phải uống với ông ta, không còn cách nào khác, đây là trình tự bắt buộc. Mọi chủ đề cần bàn sẽ chính thức bắt đầu sau khi đã ngà ngà. Nhoáng cái bình rượu, trắng đã cạn đáy, người phục vụ lại rót rượu vang cho chúng tôi. Tôi cố nén cảm giác khó chịu cuộn từng cơn trong dạ dày và cơn chóng váng nặng chĩu, giữ nụ cười ngọt lịp, đón ly rượu vang người phục vụ đưa. Thực ra tiểu lượng của tôi không tốt lắm, nhưng trải qua nhiều tình huống như vậy cũng biết cách tự làm chủ duy trì phong độ. Trước đây có ông chủ ngồi bên hỗ trợ, cũng đỡ nhiều. Hôm nay chỉ có mình tôi tiếp ông giám đốc quá quen tiệc tùng và uống rượu như nước, tôi khó trụ nổi. đôi mắt cầu cứu lâm quân giật, ánh đen vàng vàng nhập nhọn, khuôn mặt anh ta không còn rõ nét, nhưng cả con người trở nên hiền dịu, nhất là đôi mắt, tình chan chứa say người hơn cả hơi men. lẽ nào tôi đã nhanh say như vậy, lại nảy sinh ảo giác, ánh mắt anh ta dịu dàng như thế? tôi thoáng tốt né tránh ánh mắt đó. Nhìn ly rượu trong tay, xuyên qua thứ chất lọng đỏ tươi như máu, nhìn những ngón tay mảnh rẻ của mình, nghĩ tới khuôn mặt tôi trong đêm ngày mong nhớ, lòng cũng bắt đầu dỉ máu. Ông giám đốc ngân hàng thấy tôi ngư ngẩn nhìn ly rượu, cười cười hỏi. diệu tử thư hình như rất có hứng nghiên cứu loại rượu này. Tôi ngước đôi mắt mê loạn nhìn ông ta, phát hiện mắt ông ta đã bắt đầu đờ đẫn. Không biết ai là người đầu tiên nghĩ đến để phụ nữ tiếp rượu thật quá biết hưởng thụ nhan sắc của phái đẹp. Tôi chưa bao giờ soi gương quan sát bộ dạng nửa tỉnh nửa say của mình, nhưng tôi thường nhìn thấy khuôn mặt kiều mị, nụ cười mê hồn của mình trong đồng tử của đàn ông. Tôi dừng ly rượu cười ngọt lịp với giám đốc. Không có, chỉ là có một người bạn từng nói với tôi, rượu vang cần nhấp từng chút một, hương say của nó có hương vị của tình yêu. Đằng sau còn có một câu nghẹn trong lòng tôi Thực ra Trần Lăng còn nói Hương vị đó rất giống em Tôi dừng lại Kim nén nỗi đắng chát trong lòng Giữ nụ cười ngây ngô cứng nhắc Giám đốc Trương Xin mời Tôi đưa ly lên môi Khẽ nhấp một ngụm Đây có lẽ là rượu vang thượng hạng Vị cay còn đọng mãi trong miệng Khiến tôi bất giác nhớ tới nụ hôn đầu với Trần Lăng Cơn sóng tình chợt bùng lên Không thể nào khống chế Tôi liếc nhanh lâm quân giật ngồi kế bên Anh ta đang đâm đâm nhìn tôi Đôi chồng đen nhấp nháy hiện những tia máu Bờ môi hoàn mỹ Sống hệt trần lăng Gợi cảm chết người Tôi nghĩ có lẽ mình đã say Như thế tôi mới hoài nhớ cảm giác mềm ấm đó Giám đốc trương Việc vay vốn của chúng tôi khi nào Quý ngân hàng có thể phê chuẩn Cuối cùng lâm quân giật cũng vào chủ đề chính Nếu anh ta không xen vào đúng lúc Chắc tôi không trụ được nữa Ông giám đốc háng rộng về mặt Trang Nghiêm. Vấn đề này cần kiểm chứng. Tôi thấy dù gì cũng cần thêm thời gian. Cái chuyện giả bộ làm cao trong chốn quan trường đâu còn là chuyện hiếm. Rõ ràng họ muốn kiểm chứng thành ý của đối phương bằng lòng chi giá nào nhưng lại không nói. Viện một lý do rất chính đáng khiến đối phương khó mở miệng. Mà lúc này, phụ nữ là vũ khí tốt nhất có thể phá vỡ cục diện khó khăn thấy lâm quân giật nhìn nhìn tôi lập tức hiểu ý nhẹ nhàng lên tiếng giám đốc trương nếu chúng tôi có chỗ nào thiếu sót xin ông chỉ giáo công ty chúng tôi mới thành lập rất mong được ông chiếu cố giám đốc trương nhìn thẳng vào tôi rộng hòa dịu đi nhiều đương nhiên chỉ có điều số vốn bài của quý vị quá lớn vấn đề thế chấp giám đốc quyền có chức trọng như vậy vấn đề thế chấp chỉ cần một câu nói của ông ông cũng biết Thực lực công ty chúng tôi, mấy chục triệu đó lâm tiên sinh chẳng lẽ không trả được. Cũng phải, cũng phải. Ông giám đốc mau miệng. Lâm quân giật tiếp lời. Công ty chúng tôi xây dựng những căn hộ cao cấp, có cảnh quan môi trường rất tốt, không biết giám đốc trường có hứng thú muốn đổi nhà, chúng tôi có thể dành một căn hộ cao cấp. Ông giám đốc cười cười không nói, nụ cười vẫn rất mông lung. Lâm quân giật trầm tư một lát lại tiếp. Cách đây không lâu, tôi mua một căn biệt thự ở ngoại ô. Gần đây tiền vốn hơi căng thẳng, cũng muốn chuyển nhượng giá rẻ. Giám đốc có hứng thú không? Ánh mắt mông lùng cuối cùng cũng sáng lên, ông ta nở nụ cười thân thiện. Ồ, không biết Lâm Tổng định nhượng với giá bao nhiêu? Có thời gian tôi sẽ nhờ thư ký của tôi đưa ông đi xem. Chỉ cần ông thích, giá cả không thành vấn đề. Cũng được. Nụ cười tế nhị của ông ta khiến tôi hoảng hồn. Lâm Quân giật thật lợi hại, Mạnh tay nịnh ông ta như thế, lại còn nhẹ nhàng bán đứt tôi như vậy. Có điều hình như anh ta nói, thư ký của anh ta, thư ký của anh ta đâu phải tôi. Mãi lâu sau, trận thù tạc như trà tấn mới kết thúc. Ra khỏi khách sạn, tôi gặp gió, dạ dày của từng cơn, có lẽ là do tôi chỉ uống rượu, không ăn nhiều, bụng dạ mới cồn cào như thế. Giám đốc trường hỏi có cần ông ta tiễn. Tôi không trả lời Tôi hiểu ý ông ta Lại không tiện từ chối thẳng Chỉ đưa mắt cầu cứu lâm quân giật Lâm quân giật quả nhiên không làm tôi thất vọng Anh ta đứng ra giải vây Tối nay băng vũ không được khỏe Không dám làm phiền ông Để lần sau vậy Thế nào là để lần sau Ông giám đốc nhìn tôi hiểu ý Mùm mỉm cười Vậy được, để lần sau Nhìn ông giám đốc ngân hàng lái xe đi xa, tôi chưa kịp nói rõ lập trường với lâm quân giật, vội lao ra một góc, nôn hết những thứ trong bụng, chua, cay, đắng, tất cả trong cơ thể trào ra, cảm giác đó không phải buồn nôn bình thường. Nhờ ánh đèn nhìn thấy chất lỏng từ trong miệng ọc ra như máu, nước mắt không thể nào kìm nén lại ú ra. Một cơn gió lạnh thốc tới, làm dối tóc tôi, cũng làm dối lòng tôi. Lúc này không biết ở đâu mở nhạc, tiếng hát từng câu từng chữ chích vào lòng. Em từ bỏ, không rơi giọt lệ, để anh đi thanh thản trong lòng. Nếu anh vui, nếu anh yêu người khác, em bằng lòng từ bỏ trái tim yêu. Tôi bịt miệng, ngồi thụp xuống đất bật khóc, cảm giác nhớ một người sao mà đau đớn. Nhất là khi nửa tỉnh nửa say, càng quặn thắt như xé lòng xé ruột. Trần Lăng, anh ở đâu? Anh sống thế nào? Có phải anh đã kết hôn? Khi ôm cô ấy, anh có nhớ một người con cái yêu anh suốt 10 năm? Anh có biết em nhớ anh thế nào không? Tôi ra giết gọi, nhưng chỉ tôi mới nghe thấy, thấm thiến nỗi đau chỉ tôi biết. Đột nhiên chiếc áo mang mùi nước hoa collagen phủ lên vai tôi. Tôi còn chưa kịp từ chối, cả người lớn áo đã bị một vòng tay ôm vào lòng. Cô không sao chứ? Anh ta nói... Một chân khụy xuống bên cạnh tôi, ghé sát xuống, hơi thở nóng hổi phả vào mặt tôi. Tôi né tránh làn hơi đó, vội đứng lên chấn tĩnh, cố thở thiểu thào. Không sao. Anh ta dường như nhận ra sự xúc động của mình, cũng lập tức chấn tĩnh nói. Xin lỗi, nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Đường Tân Vinh số 119, tiểu khu Vọng Nguyệt. Tôi ngồi trong xe, vẫn khoác chiếc áo của anh ta, mùi nước hoa lẫn mùi rượu thoang thoảng tạo thành một mùi hương lạ, như một chất kích thích cực mạnh, như men say, giống như con người anh ta. Không biết do hơi men hay do gương mặt quá giống Trần Lăng, tôi nhớ lại, lại đam đam nhìn anh ta không trước mắt, say xưa thưởng thức những cử chỉ phóng khoáng của anh ta. Sau khi chia tay Trần Lăng, tôi lao vào công việc, luôn bắt mình bận rộn để quên nỗi nhớ. Nhưng từ khi Lâm Quân giật xuất hiện những cảm giác mãnh liệt được khơi gợi lại ùa về từng phút tấn công sức chịu đựng có hạn của tôi Nếu cứ tiếp tục như thế không biết tôi có thể trụ được bao lâu Có lẽ không chịu được ánh mắt người khác Lâm Quân giật lạnh lùng cất tiếng Cô có biết dùng ánh mắt như vậy nhìn một người đàn ông là vô cùng nguy hiểm không Ồ Tôi ngẩng nhìn cửa sổ Xin lỗi Là do tôi cảm thấy anh rất giống một người Thế ư Đó là người tình đầu tiên của tôi Tôi nói Men rượu bắt đầu ngấm vào não Ý thức càng lúc càng mơ hồ Anh ta nhớ mắt dường như hiểu Người tình đầu tiên nghĩa là gì Cất tiếng hỏi Tại sao chia tay Nhắc đến hai chữ đó Cảnh chia tay lại hiện lên trong tâm trí Tôi gắn kìm nước mắt lại bắt đầu ứa ra Tại sao Tôi cũng không hiểu tại sao Là bởi vì anh phản bội tôi, gọi điện cho cô gái khác, hay do khi anh nhìn tôi, nụ cười luôn gượng gạo? Hình như đều không phải, hay là do những dây dứt và bất lực của anh khiến tôi không chịu được, không muốn anh tiếp tục sống trong giằng co mâu thuẫn? Nhưng từ bảo rất dễ, cắt đứt tơ lỏng mới khó. Hơn 4 năm rồi, tôi vẫn không thể tiếp nhận tình cảm của người khác. Bởi vì anh ấy không cho tôi những thứ tôi cần. Đây là lý do duy nhất tôi có thể nghĩ ra. Thứ tôi cần là một tình yêu thuần nhất, một trái tim nguyên vẹn. Anh không mang lại cho tôi điều đó. Lâm quân giật hơi sững người, bàn tay nắm chật vô lăng. Nhờ ánh đèn đường, tôi nhìn thấy những đường cân xanh đột nhiên nổi rõ trên bàn tay trắng muốt. Lâm quân giật đột nhiên dừng xe. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt anh ta long lánh vô địch. Có bàng hoàng, có do dự. Lại cơ hồ còn có một thứ khác mà tôi không thể đoán ra Tôi tiếp tục lau nước mắt Nhưng nó vẫn không ngừng rơi trên áo khoác của anh ta Tôi thua mình dựa vào thành kế Đầu óc trống rỗng, ý thức mờ dần Chỉ có ý thức Trần Lăng vẫn rõ ràng Trần Lăng, Trần Lăng, em nhớ anh Thật sự rất nhớ anh Khi tôi nghe được tiếng nói tắc nghẹn như vậy Tôi biết mình đã say Bởi vì khi tỉnh, tôi tuyệt đối không nói ra những lời đó. Trong mơ màng, tôi mơ hồ cảm thấy bàn tay ấm nóng vỗ nhẹ vai tôi, vỗ về trái tim tôi, rất giống bàn tay của Trần Lăng. Tôi biết anh ta không phải Trần Lăng, nhưng vẫn tự nói với mình. Chính là anh, người đàn ông tôi yêu đã trở về bên tôi. Hãy để tôi say một lần, say ngã trong giấc mơ chân thực như vậy. Tôi kéo tay áo anh, liên tục gọi tên anh. Nói với anh rằng tôi nhớ anh Tôi ngủ tiếp đi Từng cảnh xưa nối tiếp nhau hiện lên trong mơ Đầu tiên tôi mơ thấy Trần Lăng đứng đợi trước cổng trường Tôi mặc chiếc váy màu trắng Đi từng bước về phía anh Sau đó lại thấy Anh đứng dưới khu ký túc nữ Kéo cánh tay tôi hỏi Em có bạn trai chưa? Tôi sung sướng trả lời Chưa Lúc quen nhau Tôi 5 tuổi, anh 7 tuổi chúng tôi bao lần bỏ lỡ, bao lần gặp lại, sau này liệu có con gặp? Lại?